Thưa các bạn, Bịn xịn chia tay bà con làng xóm, Vợ chồng anh Nguyễn Sinh xác cùng hai con trai khăn gói từ quê nhà vào Huế. Trên đường đi, Những cảnh đẹp non nước mây trời, Làm cậu bé Côn ngạc nhiên thích thú. Lần đầu tiên được nhìn thấy biển, Khiến tâm hồn ngây thơ của cậu bé Côn không khỏi xúc động. Qua những câu thơ ngẫu hứng của Côn, Anh Sắc sớm nhận thấy con mình có một tâm hồn tài hoa kỳ lạ. Sau hơn một tháng đi bộ, gia đình anh Sắc cũng đến được kinh thành Huế. Vợ chồng anh nhanh chóng ổn định cuộc sống, chị thì ở nhà dệt vải chăm sóc con. Anh Sắc vừa dạy học vừa chuẩn bị cho kỳ thi hương sắp tới. Sau đây, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Búp sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Anh Sắc nỡ các con đói bụng vội ăn chè. Anh gọi cô hàng chè rong, nhưng cô ta chưa nghe thấu thì Khiêm đã kịp thưa với cha. Con ưa nhìn kiểu gánh chè như múa, chứ không thèm ăn chè mồ cha. À. Vì sao con lại không thích ăn quà ngoài đường chứ? Anh Sắc hỏi cô. Mẹ dặn: "Các con là con nhà có chữ thì phải biết trọng mít giữ, đừng há miệng ăn để rồi ai cho gì cũng lấy." Gặp đâu ánh đó, mất nền nếp của con nhà lành? Phải đó, anh sắp nhìn hai con. Các con luôn luôn nhớ lời mẹ dặn, thế là rất tốt. Bóng ba cha con đổ dài trên đường lớp lớp bóng người qua lại Bước theo cha, tâm hồn thơ ngây của bé côn lắng vào âm vang chiều Kinh Đô Huế. Tiếng trống thành điểm, tiếng ngựa hí ngoài đồn xa. Hoàng hôn buông xuống nhuộm tím dòng hương giang, sương chiều thấp thoáng răng xa, tiếng chuông chùa bay bay trong bầu trời Huế. Khiêm Côn bỗng giật mình vì những tiếng súng trên kỳ đài nổ vang, chín hồi trống ở ngọ môn nổi lên gióng giả. Côn hỏi cha, có chuyện chi rứa, thưa cha? Đã đến giờ đóng cổng thành đó, con ạ. Từ giờ trở đi không ai được ra hoặc vô thành nội, chìa khóa cửa thành do một quan đề đốc giữ. Sáng mai quan đề đốc mới đưa chìa khóa cho người mở cổng, sau lúc đó súng lạnh và chống khai môn các con ạ. Ở thành nội không lâu, cô đã có nhiều bạn học chơi thân, mà thân nhất là công tôn nữ Huệ Minh. Huệ Minh thuộc dòng dõi nhà vua hơn côn vài ba tuổi. Diệp Văn Kỳ là con ông Diệp Văn Cương người Sài Gòn làm quan thông ngôn tiếng Pháp ít lâu cho vua Thành Thái. Kỳ cùng sắp tuổi với Côn. Tuy nhỏ tuổi nhất, bé Côn vẫn làm trung tâm trong đám học trò thành nội của ông Cử Nghệ. Côn thường rủ bạn ra chơi ngoài Phu Văn Lâu. Côn hãy đặt câu hỏi với các bạn mỗi khi thấy một cảnh trí lạ, một việc lạ hiện ra trước mắt. Hôm đầu tiên ra ngồi bến đá gần Phu Văn Lâu Chơi trò ném cóc nhảy trên sông Hương. Cô nhìn về dãy núi phía tây nam Thành Huế hỏi công tôn nữ Huệ Minh. Mẹ ơi mẹ, con sông đi có tên là Hương, cái lầu kia là Phu Văn Lâu, cái cửa lớn ở chính giữa là Ngọ Môn, cửa bên là Thượng Tứ, là Đông Ba. Vậy cái hòn núi tận xa kia tên là Chi hả mẹ? Hòn núi Nớ tên là Ngự Bình cô ạ Ngự bình, Côn trao mày hỏi gạn hương giang là sông thơm, vậy ngự bình nghĩa là chi, mẹ có biết không? Hòn núi nớ thỉnh thoảng được hoàng thượng tới ngồi ngắm cảnh nên gọi là ngự, núi ấy lại giống như cái bình phong trắng phía tây nam cho cung thành nên gọi là bình. Côn lại nói, chỗ tụi mình thường ngồi chơi ni thì nên đặt tên là bến ngự đồng nghe. Công tôn nữ Huệ Minh hơi sừng sốt nhìn Côn. Khiêm thì trề môi, vẽ chuyện. Kỳ lại hào hứng, Côn sáng ý lắm. Ta nên đặt tên cho những nơi chúng mình hay tụ họp nhau lại chơi. Huệ Minh vẻ ngao ngán, chúng mình đã phạm thượng, vua là đấng thiên tử. Chúng mình thuộc quyền chăn giắt của vua. Cho nên từ quan trí dân không ai được làm việc chi ngoài sự quy định của nhà vua. Côn chớp chớp mắt nhìn về phía điện Thái Hòa, nhớ lại đã có lần bà ngoại nói với Côn, vua là con trời. Côn chưa thể tin mà thấy một câu hỏi hiện lên trong ý nghĩ, liền hỏi Huệ Minh. Trời là cha của vua, sao trời lại để cho người Tây Dương đến bắt vua nước Nam ta phải ở dưới quyền cai trị của họ chứ? Vệ Minh và cả đám bạn nhỏ mặt tái mét, nhìn sang phía tòa khâm xứ, nhìn quanh bốn phía, sợ quan binh Tây nghe thấy. Khiêm mắng em, tao về mách với cha, không thì có ngày mi bị họ cắt lưỡi về cái tội nói nhảm nghe. Côn không chịu thua. Anh mách cha chuyện ni, thì em cũng mách cha về tội anh ném chim trên cây gần đại nội, suýt nữa thì bị chú lính khố vàng chộp được. Kỳ giàn hòa, cho qua đi, cho qua hết. Còn cái chỗ chúng mình ngồi chơi ni thì gọi là bến ngự đồng, như Côn đã đặt tên. Công tôn nữ Huệ Minh rỗi bỏ về. Côn đưa đám bạn nhỏ ra bờ sông con, chơi trò nói điện thoại. Dưới nắng trưa, con sông Đông Ba loang loáng màu đồng thau. Khiêm, Kỳ cầm cái ông bơ bưng bằng da ếch, Kéo theo một sợi dây tơ răng dài bên sông Côn và một nhóm khác Cũng cầm một đầu sợi dây tơ ghim Vào mặt ống bơ ra ếch Lội sang sông Côn nâng cái ống bơ lên miệng gọi Alo, alo, nghe rõ không? Có tiếng đáp Nói to lên, chưa rõ lắm Chị cử sắc từ trong thành Cắp bên nách cái rổ Đi ra phía bờ sông Một bạn nhỏ thấy mẹ của Côn Liền dục cuống cuồng Mẹ của mi, Côn ơi, trốn mau đi. Côn ngước nhìn về phía mẹ. Khiêm và các bạn nhỏ đều đã trốn vào bụi cây ven sông. Chị cử sắc vì bị nắng quáng nhìn mãi mới nhận ra con trai thứ của mình đang đứng chảy giữa nắng bên sông. Chị gọi to. Công, về nhà ngay. Thằng Khơm Mô nữa. Con nhà hư rồi, ra tận ngoài sông Ni mà dầm nước. Chết đuối có ngày mất con ơi. Chị sắc ghé vào bụi cây bẻ một cây roi. Kỳ kéo tay khiêm chạy lùi dọc bờ sông gọi với. Chạy mau đi, kẻo mẹ mới đập đó, côn ơi! côn không chạy, mà rời khỏi bờ sông đi tới với mẹ. Chị sắc tay cầm roi rụng. Về nhà nằm để mẹ hỏi tội, mau lên. côn ngoan ngoãn đi về nhà. Đám trẻ thành nội cũng lục tục đi tít đằng sau. Về đến trước cửa, chị Sắc nhắc. Rửa chân đã, rồi vua phản nằm sắp xuống. Côn nằm úp mặt xuống phản. Hai tay ôm lấy mông đít đợi những ngọn roi của mẹ. Chị Sắc ngồi xuống mé phản. Đám trẻ từ ngoài ngõ ngấp ngé nhìn vào. Chị Sắc giặt giặt cây roi xuống mông đít con. Côn! Dạ! Sao con không nghe lời cha mẹ dặn? Đã biểu là không được ra sông chơi đùa, lỡ xảy chân chết đuối. Côn miếu máu nói. Con trèo cây thì cha cấm. Mẹ nhủ, nhà có phúc sinh con biết lội, nhà có tội sinh con hay trèo. Bây giờ, con tập lội thì mẹ. Chị cử sắc phì cười mắng yêu. Tổ cha cái thằng đã vụn trèo lại khéo trống. Chị ném vội cây roi ra sân, vỗ mấy phát bàn tay súng bông con, cười giòn, nói. Ngồi dậy, mẹ tha đòn cho con rồi đó, đi gọi anh Khơm về học bài. Cha ở giám cũng sắp về rồi. Việc học là phải chăm chỉ, học được nhiều chữ càng sáng mắt ra, con ạ. Mẹ thường được nghe ông ngoại nói với cha con, chữ là mắt, người không có chữ là coi như người mù ở thế gian này. Đêm Kinh Thành Từ ban chiều gió trở hướng xe mây về phía cửa sông, Kinh Thành tĩnh lặng và lắng sâu vào bao la. Những cây đèn kính hộp đứng từng dãy dài quanh đường thành vào đại nội đã được thắp sáng. Ngoài cồn hến, những ánh lửa thấp thoáng như sao xa và ánh đèn ly ti của các con thuyền neo trên sông bồng bềnh, mặt nước từ phía Kinh Thành lên tận Kim Long sáng lên màu ngọc người sinh sắc ngồi xếp bằng trên phạn cùng uống rượu với quan thượng thư Bộ binh Đào Tấn. Ba mẹ con chị cử sắc ăn cơm ở gian nhà dưới, không dám đụng mạnh bát đũa, không dám ho hay hắng một tiếng. Sự yên lặng của đêm kinh thành như lắng đọng cả vào gia đình người học trò xứ Nghệ. Cậu bé Côn không chịu nổi cái cảnh vắng lặng kéo dài ấy. Côn Cứ ngấp ngé ở cửa buồng nhìn mặt quan thượng thư. Côn nghe mẹ nói thì thầm với hai anh em lúc quan thượng thư đào tấn vừa mới tới nhà mình. Một vị quan đứng đầu một bộ trong chiều, đến nhà một học trò nghèo mà không có lính cận vệ, không người hầu tráp đi theo là hiếm có ở đời đó các con ạ. Côn vừa ngẫm nghĩ điều mẹ nhận xét, vừa quan sát diện mạo quan thượng thư bộ binh đào tấn. Côn cảm thấy cha mình với thượng thư Đào Tấn khác nhau về tuổi. Đào Tấn sinh năm 1845, Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1863. Giống nhau về cốt cách. Quan chỉ mặc có chiếc áo dài xuyến, quần bằng vải cát bá, chít khăn lượt, đi giày hạ. Giống như cha lúc đến trường quốc tử giám. Hai người ngồi vừa bình văn vừa nhấm nháp vị rượu tiến của quan Đào Tấn đưa tới. Nghe được điều gì của cha nói, của quan Đào Tấn nói, không hiểu thấu, con lại đến hỏi mẹ. Nhưng, con vẫn không thỏa mãn với những lời mẹ dẫn giải Con lại tựa lưng vào thành giường của mẹ, nghe cha trò chuyện với quan Đào Tấn. Thưa Cụ Thượng, kẻ hàn sĩ này trộm nghĩ, quan đi đôi với quyền, quyền sinh, quyền sát, vì thế mới có câu nhất tự cách trùng. Nhưng, Cả cái xứ nghệ chúng tôi ai ai đều lưu lại trong tâm trí cái đức sáng của quan tổng đốc Đào Tấn đó. Những năm ngồi trên ghế tổng đốc ở xứ nghệ là thời gian có ích nhất trong đời làm quan của tôi, bởi vì người xứ nghệ rất coi trọng lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Đúng như người xưa luận giải lễ, nghĩa, liêm, sỉ là bốn cái giường cột để giữ vững quốc gia. Nếu người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, vô sỉ, thì quốc gia ấy ắt sụp đổ và có thể bị diệt vong. Nguyễn sinh sắc vẻ thành kính Những bậc tai mắt ở nghệ tĩnh đều cho rằng những vị thượng quan từ nơi khác đến chăn dân xứ nghệ chỉ có cụ thượng là bậc túc nho hơn cả. Xin đa tạ về lời khen cao giá ấy Thực tình tôi đến ngồi ghế tổng đốc an tĩnh, chẳng khác người phải lĩnh trọng trách đến đánh trống ở cửa nhà sấm. Và cũng nhờ có được những năm sống trên đất nghệ, tôi mới có thêm hiểu biết để sửa chữa vợ tuồng Sơn Hậu, nâng tình bạn giữa đồng Kim Lân với Khương Linh Tá vượt lên khỏi quy tắc của tuồng cũ. Đôi câu đối của cụ thượng ghi ở ngay cửa Tiền Thành Vinh, Đã khiến cho hàng nghìn con mắt tinh đời của dân xứ nghệ phải thán phục. Quan Đào Tấn nhấp diệu, môi hé nở tươi, đôi lông mày dài quá mắt chuyển động. Ông nói, đó là một tất lòng của kẻ công bọc cho dân xứ nghệ đó. Thưa, không dám. Thưa Quan Thượng Thư. Anh cử sắc suýt xoa về câu nói khiêm nhường của Quan Thượng Thư Đào Tấn. Quan Đào Tấn vẫn một giọng nhún nhường. Làm quan, lại là, là người đầy tớ của dân chúng. Đó là điều tôi học từ người xưa. Ngày nay kẻ làm quan móc túi của dân mà không biết đỏ mặt thì nhiều vô kể. Nhưng dân không dám đuổi cổ quan đi là bởi quan nhiều quyền, dân thì không có thế lực. Thiết tưởng, dù dân không làm gì nổi thì kẻ làm quan đục khuét của dân vẫn lưu ở trên đời một tiếng xấu, nhân bất khả vô sỉ. Người không biết xấu hổ thì không còn là người nữa lời mạnh tử Dạ thưa quan thượng hành kỳ Hữu Sỉ phải biết giữ mình làm việc bậy là xấu hổ người xưa đã nói về những điều tốt đẹp ấy là rất quý rất hiếm cái quý hơn hiếm có hơn là quan thượng đã làm được những việc tốt đẹp trên bước hoạn lộ của mình Vì vậy mà những học giả xứ nghệ đã nhận ra được cái chân tâm của quan thượng mà quan đặt vào đôi câu đối tại cửa tiền ở Thành Vinh. Quan đào tấn hơi sừng sốt, nhìn cử nhân Nguyễn xinh sắc, nâng ly rượu lên trước tầm mắt của hai người. Quan cử là người thứ hai sau quan phó bảng Đặng Nguyên Cẩn đã đọc ra cái điều sâu kín nhất trong đáy lòng của kẻ ở ẩn tại chiều này. Xin cạn với nhau ly rượu về sự tri nhân, tri diện, tri tâm Và nét buồn bỗng phủ lên gương mặt nhân từ của quan Đào Tấn Tôi xin báo một tin buồn với quan cử là Quan ngự sử Phan Đình Phùng đã từ trần trên núi Quảng rồi Ôi! Anh cử sắc đánh đổ ly rượu xuống chiếu Quan ngự sử mới 49 tuổi mà Tin báo về chiều Quan đào tấn giọng run run Là Nguyễn Thân đã cho binh lính tìm được mộ quan ngự sử và đào lên Thiêu thi hài thành cho Rồi nhồi với thúc súng bắn xuống dòng sông La Quan ngự sử và Nguyễn Thân đều được lịch sử lưu lại Nhưng danh thơm thuộc về quan ngự sử Còn tiếng nhục của Nguyễn Thân Dù rửa cạn nước sông Trà Khúc Cũng không sạch được Tôi vừa làm xong câu đối điếu quan hữu sử, xin đọc để quý quan bình cho. Giọng quan đào tấn lúc trầm lắng xót xa, lúc sôi nổi giận dữ. Qua từng chữ từng câu trong đôi câu đối, anh sắc hiểu được những suy tư cao cả sâu kín trong tâm hồn ông. Anh càng cảm thông và kính phục quan đào tấn, một vị văn quan đương tại chiều này. Anh xúc động lau nước mắt. Ngọn đèn tọa đăng run dày, gió lạnh tràn qua mái tranh để lại cái rét buốt trong nhà người học trò xứ nghệ. Côn mãi nghe chuyện, quên cả buồn ngủ. Lúc cha tiễn quan thượng thư đào tấn ra tận hàng đèn ngoài đường thành, Côn mới nằm xuống ôm đi anh Khiêm cho ấm. Nhưng Côn còn hỏi với sang mẹ đang ngồi dệt vải. Ông Phan Đình Phùng chết là hết người đánh Tây Sao hả mẹ? Ngủ đi con, ngày con khôn lớn con mới hiểu cái việc hệ trọng đó. Côn nhắm mắt, hình ảnh chàng thạch xanh hiện về. Côn lại mở mắt và vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lưỡi, nói. Nghe mẹ kể chuyện thạch xanh, ước chi con cũng có phép thần thông, có cây đàn thần thì con cũng sẽ gầy đàn cho giặc tây ngủ đi hàng loạt, thu hết súng ống về, rồi nấu cho chúng một niêu cơm ăn mãi không hết. Trải chiếu hoa trên đường, tống Tiến chúng về Tây. Chị cử sắc mỉm cười rục con, Đã nói là ngủ đi, cha mi vô kìa, ngủ đi con, khuya lắm rồi đó. Anh cử nhân Nguyễn Sinh Sắc lại rớt khoa thi hội Mậu Tuất 1898 Một số bạn thân của anh sắc đang làm quan tại triều Thành Thái khuyên anh thôi việc học, ra làm quan vì đã 35 36 tuổi mà các con đã đến tuổi ăn học vợ thường bị đau yếu luôn cuộc sống trong gia đình càng ngày càng eo hẹp nhưng anh cử sắc vẫn không nao núng trí học của mình quan Thượng thư Bộì 1897 1898 đào tấn giữ chức Thượng thư Bộ hình là đào tấn thông cảm cảnh nhà túng thiếu và rất trọng nề cách trí kết tâm của cử nhân Nguyễn Sinh Sắc. Quan Đào Tấn đã bàn bạc với ông Nguyễn Viết Chuyên, một người dưới quyền của ông tại bộ hình, nên đón cử nhân Nguyễn Sinh Sắc về dạy học trong nhà. Ông Chuyên, người làng Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang. Ông có người con trai sắp đi thi hương đang cần mời thầy dạy thêm. Nay ông Chuyên được quan Thượng thư Đào Tấn mời giúp ông cử nghệ nổi tiếng hay chữ và là người học tài thi phận về ngồi dạy cho con học ngay trong nhà. Khi về dương nổ, anh Cửa Sắc cảm thấy việc ở trong gia đình ông Chuyên, một nhà quan khá sang trọng, không hợp với cảnh của mình có hai con theo ăn học. Anh Cửa Sắc nhận đến ở nhà ông Nguyễn Độ. Nhà ông Độ giàu sẵn có ngôi nhà ba gian hai trái chỉ để thờ đằng họ nhà vợ. Ba cha con anh Sắc ở gọn trong ngôi nhà riêng biệt này. Gia đình ông Độ nhận phần nuôi cơm cả ba cha con thầy. Những học trò khác thì đóng tiền học hàng tháng cho thầy, tùy tâm mỗi người. Một số học trò cũ ở thành nội cũng theo thầy cử sắc đến Dương Nổ trọ học. Công tôn nữ Huệ Minh không thể đi trọ học xa nhà. Anh cử sắc vừa phải đến quốc từ giám dự các buổi bình văn ôn bài để rồi dự thi hội khoa Tân Sửu 1901. Vừa phải hàng ngày dạy cho những học trò với nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ khác nhau. Riêng lớp học trò chuẩn bị đi thi hương có tới 6 người loại học trò nhỏ khoảng 78 em côn bé nhất mà cũng có khiếu học trội nhất mới lên 8 tuổi cô đã có một trí nhớ khác thường hôm anh sắc đi tiễm quan Đào tấn về phụng dưỡng mẹ ốm anh ra bài cho lớp học trò nhỏ trong 2 ngày phải học thuộc và viết trầm 15 trang mỗi trang 16 dòng của sách luận ngữ anh sắc đi hôm trước sáng hôm sau đã về Lúc về đến xóm dương nổ đông, anh thấy Côn đang ngồi câu cá dưới bến với mấy bạn học. Đám học trò nhìn thấy thầy định chạy trốn nhưng không kịp. Côn thì vẫn bình tĩnh đặt cần câu xuống, lấy bàn chân đằn lên, khoanh tay trước ngực lễ phép. Thưa cha, cha đã về ạ. Anh cử sắc vẫn chưa ngôi cơn bực tức với đám học trò đang giờ học lại bỏ đi câu cá. Anh hỏi, giọng nghiêm khắc. Trò nào đầu tiêu cái việc đi câu cá giữa buổi học này? Mấy gương mặt thơ ngây nhìn vào mắt nhau lúng túng sợ hãi. Côn hơi run, nói. Thưa, thưa cha, con rủ, rủ bọn chúng nó đi ạ. Côn, anh sắc quắc mắt, con phải nói lại đi. Dạ, thưa cha, con rủ các anh cùng đi chơi ạ. Sao vừa rồi con lại vô lễ gọi các bạn học của con là chúng nó? Dạ, con sợ quá. Nói lộn đó, thưa cha. Anh cử sắt mỉm cười. Anh hỏi Nguyễn Sĩ Khuyến. Hôm qua, thầy đã dặn trò những gì lúc thầy ra đi? Dạ, thưa thầy. Thầy dặn con ở nhà coi việc học bài viết tập của cả lớp không được rủ nhau đi chơi xa. Trò nhớ lời ta dặn. Sao trò còn kéo nhau ra đây câu cá giờ này chứ? Thưa thầy, anh Côn bảo đi câu cá cho thoáng mát trong đầu, rồi về học sẽ chóng thuộc bài ạ. Anh Sắc cố nén nụ cười, đôi môi tươi tắn hẳn lên. Anh hỏi Diệp Văn Kỳ, trò kỳ đã học thuộc bài chưa? Bẩm thầy, con cũng chưa thuộc hết bài ạ. Trò khuyến thuộc bài rồi chứ? Thưa thầy, con cũng chưa thuộc hết ạ. Côn, đầu tiêu việc đi chơi thì... Dạ thưa cha, con đã thuộc cả 15 trang rồi ạ. Anh sắc nhìn con vẻ nghi ngờ. Anh định bụng phạt tại chỗ để Côn đỡ chủ quan. Anh bỏ cái nón dứa ra khỏi đầu, rục đám học trò. Cả các trò nữa, đi vô bóng mát để nghe Côn nó đọc bài coi. Côn nháy mắt với kỳ. Biết ý bạn, kỳ đuôi lại sau, nhặt cái cần câu đem theo đến bóng cây cổ thủ. Anh cử sắc ngồi xuống bên gốc cây, vẫy theo hai cọ học trò ngồi bên cạnh. Côn ngồi đối diện với cha. Anh sắc ung dung kiểm tra bài học của con. Nào, trò Côn, bắt đầu đọc bài đi. Côn khoanh vòng tay trước ngực, đọc một mạch, không vấp một tiếng nào. Khuyến, kỳ, mắt tròn xoe, nhìn bạn Côn, đầy thán phục. Anh cử sắc cũng ngạc nhiên trước trí nhớ ở cái tuổi lên 8 của con trai mình. Anh bồi hồi liên tưởng đến cái đêm ngồi với bố vợ, đốt hương trầm, uống rượu, tìm chữ đặt tên cho con. Nguyễn sinh Côn, tự tất thành. Côn đọc xong bài học, anh cử sắc đưa cho Côn cái que bằng chiếc đũa. Con viết lên mặt đất bài học mà con vừa đọc đi. Côn lấy bàn tay phủ những cỏ rác trên vuông đất. Côn quỳ trệt chân trái xuống đất, chân phải co sổm, mặt hơi cúi nghiêng nghiêng. Tay viết lia lia, chữ hiện lên từng hàng đều đặn, kín cả ô đất màu gan gà. Anh cử sắc đặt bàn tay êm ái lên đầu con. Viết từng ấy dòng đủ rồi con ạ. Côn để cái que bút xuống, nhìn cha, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh Sắc với cặp mắt nhân từ nhìn con nói, Con đã thuộc bài, các bạn của con chưa thuộc, mà con rủ bạn đi câu cá là phạm lỗi rồi. Cái lỗi ấy là con chỉ thấy phần mình đã xong, không nghĩ đến phần người khác, như vậy là ích kỷ. Con đã rõ chưa? Côn hơi cúi xuống. Dạ, con đã rõ, thưa cha. Mặt trời đã đứng bóng, anh cửa sắc đi thủng thỉnh, ba cậu học trò bước theo sau trên con đường làng man mát bóng tre. Chị sắc sống thui thủi một mình trong thành nội. Tuy chồng con ở cách xa không đáng kể, mà nỗi nhớ cứ chập trùng trong lòng chị. Hình ảnh bé côn cứ cuộn tròn trong nỗi nhớ của chị suốt ngày. Nhất là về đêm, nằm một mình trong ba gian nhà trống vắng, Chị sắc càng thấy cái nỗi nhớ quẩy mạnh, và từ nỗi nhớ gần kéo theo nỗi lo xa. Chị lo mẹ già như chuối chín cây, ở ngoài quê nhà không biết mẹ mình trong mấy năm qua thiếu bàn tay săn sóc của vợ chồng mình sống ra sao. Em gái mình liệu có làm tròn việc phụng dưỡng mẹ sớm hôm như mình dặn dò lúc ra đi? Bé Thanh vắng cha mẹ, nó có ngoan với bà với dì không? Nó còn chăm học chữ với thầy quý như lúc cha mẹ còn ở nhà không? Việc đồng áng, nó có chịu thương chịu khó với gì An không? Tay dệt, tay kim chỉ, chắc là nó có khéo hơn. Nó đã sắp xỉ tuổi 16. Cái tuổi ấy, mình đã sinh con đầu lòng. Mình đã sớm bước vào đời làm vợ, làm mẹ. Mình không có tuổi xuân bay nhảy như các bạn gái ở làng. Mình ru con nhiều hơn là được hát. Chị cử sắc Hoàng Thị Loan, chẳng những không khỏa lấp được nỗi nhớ người thân, mà ngày càng thấy nỗi nhớ rộng thêm, sâu thêm, thăm thẳng. Chị đành phải bàn với chồng đưa bé Côn trở về thành nội ở với chị. Cậu bé Nguyễn sinh Côn lại sống bên cạnh mẹ trong những ngày tháng mẹ đau yếu và sắp sinh em. Hàng ngày Côn đi theo đám trẻ thành nội hái cành củi khô trên các hàng tây cao để mẹ có củi đun bếp. Hôm đầu tiên, côn đội một bó củi về, mồ hôi nhễ nhại. Chị cử sắc hốt hoảng, ấy chết con ơi, ai bảo con đi làm cái việc ấy. Con thấy mẹ phải lượm từng chiếc lá khô quanh nhà làm cái đun, nên con giúp mẹ một tay mà. Mẹ đã dặn con không được trèo cây kia mà. Các anh lớn hơn con trèo bẻ cành khô ném xuống, con ở dưới lại xếp thành đống, rồi các anh ấy chia phần cho con đó mẹ ạ. Nhưng mà, con phải học bài, phải tập viết cho chữ đẹp, kẻo cha con về dạy mẹ, không nhắc con chăm chỉ việc đèn sách... Rõ những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.